sime án tập vụ án thứ 5 người đọc ý ý lồng nhạc bi chương 1 kẻ trừng phạt trong đêm con chó nhỏ nằm chết trong ngõ hẹp anh trai cầm tay em nhỏ đi qua nhìn con chó bị chặt thành từng mảnh cậu em trai nức nở vì chó con Anh trai hỏi Sơn Tước bay ngang Ngươi có thấy kẻ giết con chó nhỏ? Sơn Tước vụt qua hót rằng Ta không biết Anh trai bèn hỏi chuột trong kho Kẻ giết nó ngươi có biết là ai? Chuột kho kêu lên ý nói Ta không biết Anh trai gặp đi qua một con kiến Kẻ giết chó ngươi có biết là ai? Kiến đáp lại Ngươi phải hỏi ánh trăng Anh trai ngẩng đầu nhìn trăng sáng Ngươi có biết? Gật đầu, ta có thấy kẻ giết nó, em trai nhỏ của ngươi. Anh trai cúi đầu nhìn em trai nhỏ, đứng bên xác chó, bờ vai run run. Không phải khóc mà là cười nói, ngẩng đầu nhìn anh trai nó. Là con chó nhỏ tự giết mình thôi. Tháng 3, tiết xuân dần hiện rõ. Mọi người trong SCI phá xong đại án Đang chờ đón ba ngày nghỉ ngơi hiếm có miêu Nhi Cậu đang làm gì thế Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu Trải ra một đống văn kiện Thư với tài liệu trong phòng ngủ Khó hiểu hỏi Triển Chiêu ngẩng đầu nhìn anh Tìm tư liệu Tìm tư liệu gì Bạch Ngọc Đường đẩy ra đống sách vở Mà tiến lại Cậu lại muốn viết sách à Ừ tiễn chiêu lăn lăn lăn. Cuối cùng tìm được một tập văn kiện đưa ra. Tiểu Bạch, đây là vụ án cuối cùng cậu nhận được trước khi rời khỏi đội hình sự à? Bạch Ngọc Đường đưa tay nhận rồi nhìn qua. Đúng vậy, vụ án lúc đầu do tôi phụ trách. Sau rồi vì tôi chuyển qua SCI nên vụ này giao lại cho ngài hộ. Vừa nói vừa lật tư liệu xem. Chưa phá Bạch Ngọc Đường giật mình Vụ này đã nửa năm rồi còn chưa phá Triển Chiêu gật đầu nói Tên hung thủ kia được giới truyền thông gọi là kẻ trừng phạt trong đêm Bạch Ngọc Đường khó chịu nhướng mày Mấy tên côn đồ bị giết toàn là trộm vặt Không thì cũng là ẩu đả gì gì đó Không đáng tội chết Vụ án này thật kỳ lạ Triển Chiêu nói Không hề có động cơ, người bị hại cũng không có điểm nào giống nhau. Cuối cùng kẻ trừng phạt trong đêm này còn vô duyên vô cớ mà biến mất. bạch Ngọc Đường ngồi sát bên người Triển Chiêu, nhéo mũi anh. Cái con mèo này, khó được dịp nghỉ ngơi, đừng nói đến hung thủ với xác chết nữa có được không. Triển Chiêu vuốt ve tay anh. Đúng rồi, vừa rồi cậu làm cái gì mà bận bịu ngoài kia thế? Tôi giặt sạch quần áo cho cậu Bạch Ngọc Đường cười ha hả Chăm chỉ không Cái gì Chiến triêu lao tới Giật mạnh cửa tủ quần áo Phát hiện ra cái tủ trống trơn Quay ra ban công Một đống quần áo chỉnh tề đang phơi thành hàng Còn chuột bạch kia Tại sao lại đem giặt sạch hết đồ của tôi thế hả Lần trước cậu còn dám để mổ ra sắc chết Vào túi áo Bạch Ngọc Đường lý lẽ hùng hồn Ai biết cậu còn cho cái khỉ gì vào nữa Hôm nay trời cũng nắng đẹp Giặt sạch hết cho đấy Còn chuột chết Cậu mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng rồi Chiển chiêu phẫn nộ Tối nay tôi phải làm sao Chúng ta còn phải đi xem tề nhạc biểu diễn cơ mà Tôi đến Cổng sân vận động thành phố S Bạch ngọc đường một bộ trắng từ đầu đến chân Cùng với chiển chiêu cũng một bộ trắng từ chân lên đầu cùng nhau xuống xe nhìn đến đám người đông phan ca nhạc bu kín trước mắt bạch ngọc đường kinh ngạc há hốc mồm sao lắm người thế này còn nhóc đó nổi tiếng đến thế triển chiêu liếc mắt nhìn anh đây chính là show diễn tại sân vận động sức chứa vạn người hiện giờ nhóm nhạc của tề nhạc rất được giới trẻ hâm mộ vừa nói Vừa nắm chặt lấy cổ áo trắng đang mặc trên người Tức điên lên được Quần áo Bạch Ngọc Đường mặc từ hồi đi học bà sở anh vẫn mặc vừa Tức chết đi mà Con nhóc tẻ nhạc không phải có tình yêu tình đương gì đó với hổ tử sao Bạch Ngọc Đường vừa nói dứt miệng Đã bị triển chiêu bịt chặt miệng Ở đây chỗ nào cũng có phóng viên Bị nghe thấy là xong đó Nói xong kéo Bạch Ngọc Đường đi vào trong Miêu nhi, cậu càng ngày càng bạo lực Bạch Ngọc Đường bị kéo tay lôi đi Cảm thấy bộ dạng triển chiêu đằng đằng sát khí Nhảy vào đám người thực sự rất là đáng yêu Cũng lúc này, một người cúi đầu Dảo chân đi ngược hướng bọn họ Những người khác đều đi vào trong Chỉ có hắn là đi ra ngoài Có vẻ hơi lạc lõng Hắn cúi đầu không phát hiện ra Bạch Ngọc Đường Tốc độ đi cũng đặc biệt nhanh Đột nhiên nhận ra trước mặt có người thì đã thấy bóng trắng lọt tràn vào tầm mắt. Người nọ vừa ngẩng đầu, đối mặt với Bạch Ngọc Đường. Cẩn thận! chỉnh chiêu quay đầu lại nhìn thấy, túng ngay lấy Bạch Ngọc Đường. Linh Hoạt lắc mình tránh đi, nhưng bả vai vẫn bị đụng một chút. Bạch Ngọc Đường thấy người nọ mặt mày râu riêng, tuổi hình như không nhỏ, vội cười, nói Sorry! Sorry! Rồi quay thân theo dòng người vào sân vận động. Người nọ dừng bước, ngoái đầu lại nhìn chằm chằm bóng trắng đang rời xa, tựa như bị đóng đinh tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Lúc sau, ai đi qua cũng cảm thấy hắn là kẻ điên, bởi vì hắn luôn miệng khẽ lặp đi lặp lại. Bạch, đẹp, bạch quả nhiên luôn đẹp hơn hác. Buổi diễn kéo dài đến hơn 4 giờ đồng hồ. Lúc ra ngoài, Bạch Ngọc Đường choáng váng ủ tai, xem ra còn mệt hơn cả đi bắt trộn. Thế nhưng, triển chiêu đi bên cạnh lại rất hưng phấn. Theo lời giảng của song sinh họ Đinh, vẻ ngoài con người rất chi là lừa tình nhau. Nói thí dụ như, Bạch Ngọc Đường, lần đầu mới gặp có thể thấy anh là công tử hào hoa, nhưng thật ra từ nhỏ đã chịu ra giáo cực nghiêm. Uống rượu, nhuộm tóc, Ăn mặc hở hang, tán gái Đừng nói là làm Ngay cả nghĩ còn không dám nghĩ Lại còn sạch sẽ hơi bị thái quá Nếu nói Bạch Ngọc Đường Vì ngoại hình phong lưu hơn người Mà chịu vô số thiệt thòi Thì triển chiêu lại vì ngoại hình thuần lương Trăm phần trăm của mình Làm người khác chịu vô số thiệt thòi Ngồi vào trong xe Bạch Ngọc Đường xoa xoa thái dương ồn ảo kinh Tiểu bạch kia có phải là người vừa rồi đụng cậu không? triển chiêu đột ngột đưa tay chỉ theo hướng vừa nói. à, bạch ngọc đường nhìn theo hướng chỉ của triển chiêu, quả nhiên thấy người lúc trước đụng vào anh vẫn đứng nguyên vị trí đó, nhưng vì lúc ra khỏi sân vận động, bọn họ lại đi cửa khác nên không phát hiện. không phải anh ta đứng nguyên từ đó tới bây giờ chứ? bạch ngọc đường mở cửa xe, lại bị triển chiêu giữ chặt. Cậu muốn làm gì vậy? Tôi đi xem. Bạch Ngọc Đường thấy tên kia vẫn đứng đó không nhúc nhích như trước, có chút nghi hoặc. Tôi cũng đi, người nọ xem ra rất không bình thường. Triển chiêu hơi lo lắng, cũng muốn xuống xe. Chính lúc này, chỉ thấy một đám thiếu niên ào ra từ sân vận động, tay cầm đuốc lửa, tay cầm đèn hình quang cỡ lớn, vừa hát vừa nhảy. Đám người lao ra khuất bóng dáng người kia Khi họ đi qua rồi Nhìn lại Người kia đã mất dạng Bạch Ngọc Đường khó tin rụi mắt Quay đầu lại nhìn triển chiêu Thấy anh cũng có vẻ giật mình Hai người đến vị trí kia Nhìn xung quanh Không phát hiện người nọ Cứ như đã bốc hơi mất dạng Quỷ quái Trở lại trong xe Bạch Ngọc Đường cột dây an toàn Miu Nhi Vừa rồi cậu có nhìn rõ tên đó không Triển chiêu nhúng vai Không Chỉ thấy dáng người thôi Mà chẳng phải cậu đã đối mặt với hắn sao Không nhớ rõ mặt à Là nam Nhưng mặt đầy dâu Tôi còn tưởng là một lão già Bạch Ngọc Đường khởi động xe Nhưng vừa rồi nhìn dáng đứng đó Không giống lão già nói không chừng người giống người nhìn lầm thôi triển chiêu nhảy mắt mấy cái hay là một fan cuồng nhiệt không có tiền mua vé không vào được chỉ đánh đứng ở ngoài nghe đến hết bạch ngọc đường cũng cảm thấy buồn cười không nghĩ nhiều nữa xe chạy được nửa đường ngang qua khu phía đông thấy ven đường đỗ không ít xe cảnh sát một đám người dựa vào tường ôm đầu trên mặt đất đều là dao chặt dưa cả một đống hung khí khác tạt xe qua Bạch Ngọc Đường hạ cửa xe hỏi một nhân viên cảnh sát Xảy ra chuyện gì? Nhân viên cảnh sát trẻ kể lại đầu đuôi cho Bạch Ngọc Đường xong Khẩn trương đến mức lắp bắp Ưm, um, Bạch đội trưởng Chuyện này lũ đầu gấu khu đông với khu Tây quyết đấu sống còn với nhau Bạch Ngọc Đường khẽ trao mày Khu đông Tây không phải rất yên bình hay sao? Thế nào lại đánh nhau? viên cảnh sát cúi đầu nhỏ giọng đáp. Mấy hôm trước, lão đại khu Tây là Hắc Ngư đã chết. Người của khu Tây nói là khu Đông làm muốn báo thù. Hôm qua nhị đương gia khu Đông là Lão Hồng cũng lăn ra chết. Cái chết của hai người có điểm tương tự, cho nên người khu Đông nói là khu Tây làm, hôm nay liền tụ tập chém giết lẫn nhau. Bạch Ngọc Đường gật gù. Hắc Ngư và Lão Hồng đều chết. Chết như thế nào? Nghe nói đều chết ở nhà Viên cảnh sát thủ thế cầm súng Đều là đầu nát bương Súng lục còn bị đóng lại trên tường Xem ra là thanh toán xã hội đen Súng bị đóng lại trên tường Triển Chiêu thắc mắc Dùng đinh đóng ấy hả Cụ thể tôi không rõ lắm Viên cảnh sát trẻ gãi đầu Tôi cũng chỉ nghe người ta đồn thôi Đang nói thột nghe một viên cảnh sát hét lên đứng lại bạch ngọc đường và triển chiêu nhìn theo hướng tiếng hét một tên bộ dạng dơ dãy đại khái là thừa dịp cảnh sát không chú ý chuẩn mất hắn quậy vào một ngõ nhỏ mất dạng bạch ngọc đường cảm ơn viên cảnh sát trẻ lái ô tô rời đi súng đóng trên tường triển chiêu khó hiểu thế này nghĩa là sao Bạch Ngọc Đường cũng cau mày nhún vai Hai người kia chết cũng kỳ quái Trong nhà Hắc Ngư và Lão Hồng Ít nhất cũng phải mấy chục anh em canh gác Làm sao bị thanh trừng Mà không bị người phát hiện Nghe rất giống sát thủ chuyên nghiệp làm À Triển Chiêu chỉ chỉ ngoài cửa sổ xe Nói Tên con đồ vừa rồi đào tẩu kia Bạch Ngọc Đường giảm ga Xoay mặt nhìn lại ở đầu ngõ bên kia đường một thanh niên tóc vàng đứng đó hết nhìn đông lại nhìn tây miệng ngậm thuốc. à bạch ngọc đường đánh tay lái quẹo xe đi cậu không bắt nó à triển chiêu cười hỏi thằng bé này mới mười mấy tuổi chưa lăn lộn đường đời nhiều tính tình cũng không quá xấu kiếm tiền cho em gái ăn học bạch ngọc đường thở dài hải Bởi đặc dĩ thôi, bà mẹ chết sớm Nó lại không nỡ cả em gái cho người ta Cậu biết nó à? Chiển chiêu có chút ngạc nhiên Trước kia có gặp qua trong một vụ đặc biệt Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng bâng quơ đáp Tôi thấy tay cảnh sát vừa rồi là cố ý thả nó ra Cả đội tuần tra này cũng không làm khó nó Thì... Bạch Ngọc Đường vừa dứt lời Phía sau liền truyền đến một âm thanh vang vọng Như là lốp nổ Hoặc là nổ pháo trúc Nhưng bản năng nghề nghiệp của cả hai đều nói cho họ biết Là tiếng súng Từ phía sau Chiển chiêu xuống xe Chỉ về hướng phố vừa rồi nơi con ngõ nhỏ Sau đó cả hai nghe được tiếng thét trói tai Hai người nhanh như chớp vụt qua chỗ rẽ Người đi bộ đang tụ tập hai bên đường Từ xa tò mò nhìn vào ngõ Súng sẵn trên tay Trong lòng hai người lập tức nảy lên dự cảm không hay Đi về phía đường cái Bạch Ngọc Đường lại gần Chỉ thấy thằng bé vừa rồi nằm trên đất Thẳng tắp Mắt trợn tròn Hình như đã tắt thở Máu từ cái lỗ trên trán vẫn tràn ra ngoài Súng nổ từ đâu Bạch Ngọc Đường hỏi một người qua đường đứng gần nhất Là trong hẻm Người này cũng sợ ngây người Nơm nớp chỉ vào trong ngõ Bạch Ngọc Đường không nói hai lời Liền chạy theo hướng chỉ Triển Chiêu gọi điện thoại Báo cho cảnh cục Rồi cúi người kiểm tra thi thể ngay lập tức Để ý Chàng trai thực sự rất trẻ Cùng lắm chỉ 16-17 Túi áo căng phòng Triển Chiêu mở miệng túi ra nhấc cái bao ni lông Bên trong là một chiếc khăn lụa rất xinh xắn Vẫn còn mới Chắc là mua tặng em gái Khẽ thở dài Triển trêu đứng lên Cảm thấy thực khó chịu Lúc này Bạch Ngọc Đường chạy ra khỏi con ngõ Thế nào Bạch Ngọc Đường lắc đầu Không phát hiện ai cúi đầu nhìn thư thể cứng ngắt Cũng thở dài không nói gì Rất nhanh xe cảnh sát đến Hai người báo lại sự tình cho cảnh sát xong cũng đi ngay Lên xe, triển chiêu đột nhiên nói tiểu Bạch Rất giống Giống Bạch Ngọc Đường lúc đầu còn chưa kịp phản ứng Nhưng sau đó lập tức cả kinh Ý cậu là kẻ trừng phạt trong đêm kia Triển chiêu gật đầu Thời điểm là đêm khuya Một phát súng nát đầu Không có lý do gì Đều giết côn đồ, xuất quỷ nhập thần Ngày mai đến cục cảnh sát xem tư liệu điều tra, tôi thực sự muốn tiếp nhận lại vụ này. Bạch Ngọc Đường khởi động xe, đủ cấp bậc rồi. Bánh xe chậm rãi lăn xa. Hiện trường bị vây duy băng vàng, bốn phía từ trên lầu, rất nhiều hộ gia đình mở cửa sổ nhô đầu ra xem. Có một cửa sổ cũng mở toang, nhưng lại không có ánh đèn. Một người đứng trước cửa sổ, miệng thở dốc từng hồi vừa thở vừa cười, cứ như đang rất hưng phấn. nhìn đi, bạch nhìn rõ chứ, bạch thực ra luôn đẹp hơn hắc. nhìn xem.